rất ít người biết đến cuối giây, Kiều An Hảo nghi hoặc bỏ thìa xuống, khi chuẩn bị đứng lên thì Mã Trần lập tức đi ra khỏi phòng ăn. "Ba chủ, để tôi đi mở cửa." Lúc này Kiều An Hảo mới ngồi xuống ăn tiếp, vừa ăn cháo vừa cố gắng nhớ lại ký ức bị mất mấy tiếng vừa qua. "Kiều Kiều." Lúc Kiều An Hảo vừa cầm thìa chuẩn bị đưa cháo vào miệng, đột nhiên Triệu Minh chạy ùa vào phòng lớn tiếng gọi. Tiêu An Hảo dừng lại một chút, không để ý đến Triệu Minh, tiếp tục nghĩ đến chuyện của mình, chậm chạp ăn cháo. <cười> Triệu Minh đã từng đến cầm tú viện gặp kiểu An Hảo nhiều lần, má chân biết cô nên nhiệt tình kéo ghế dựa cho cô ngồi. "Cô Triệu, cô có muốn ăn chút gì không?" Bây giờ đã là giữa trưa, Triệu Minh chưa ăn cơm lại từ đoàn làm phim chạy tới, nên không khách khí, gật đầu, ngay lập tức nói một tiếng cảm ơn, sau đó đưa đầu tới trước mặt Kiều An Hảo, quan sát cô một chút, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, rồi ôn ao nói một chuỗi thật dài với Kiều An Hảo. "Cậu kiều, kiều, cậu không sao là tốt rồi, tối hôm qua cậu làm mình sợ muốn chết. À tiện nhân Lâm Thi Ý, mình biết là à ta không phải tốt lành gì." nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ tới mức không có giới hạn như vậy. Chỉ là Kiều Kiều, cậu không cần phải tức giận, lần này xem như cô ta trúng sát rồi. Mình nghe người ta nói, không kể đến việc cô ta bị rạch một dao trên mặt, hôm nay còn bị giới truyền thông không ngừng tuôn ra lời gièm pha, toàn bộ Weibo đều nổ tung, tất cả đều mắng chửi, ngay cả những điểm tốt của à đều biến thành đen. Hà giận, thật sự là Hà giận. Nhìn thấy mọi người trên thế giới đều mắng chửi khu ta, đúng là mình yên tâm. Kiều An Hảo bị lời nói thao thao bất tuyệt, không cần thở của Triệu Manh làm cho sừng sốt. Cho đến lúc má trần đặt bát chào yến mạch trước mặt Triệu Manh, cô hăng hái cầm thìa ăn như hổ đói. Khi vừa khép miệng lại, Kiều An Hảo mới chớp trước mắt, nhẹ nhàng hỏi Triệu Manh một câu. Triệu Manh, Lâm Thị Ý bị làm sao vậy? Câu hỏi của Kiều An Hạo khiến Triệu Minh lập tức bị sặc. Cô cầm khăn tay che miệng ho khan một lúc lâu, sau đó trừng mắt nhìn Kiều An Hạo, vẻ mặt kỳ dị hỏi: "Kiều An Hạo, cậu bị choáng à? Lâm Thi Ý bị làm sao, cậu không biết ư? Tối hôm qua suýt nữa cậu bị ả hại chết, cậu có biết không? Thiếu chút nữa bị lão xác quỷ bầu tôn cưỡng hiếp đấy." Chân mày Kiều An Hạo cau lại, mơ mịt vô tội hỏi: Mình bị bồ tôn cứng bức. Triệu Minh thấy bộ dạng này của cô chớp mắt hai cái, vẻ mặt nghiêm túc. "Kiều Kiều, cậu thật sự không nhớ gì sao?" Nghe lời nói của Triệu Minh, Kiều An Hảo đã lờ mờ nhớ ra một ít chuyện dở bởn xảy ra, sắc mặt có chút khó coi, cô mím môi không nói gì. Triệu Minh siết thìa trong tay, dùng sức hít thở, sau đó buông lỏng, nhìn Kiều An Hảo rải toàn bộ sự việc cho cô. Kiều Kiều, tối hôm qua đồ uống của cậu ở nước suối đã bị bỏ thuốc nhưng đồ uống đó đã nhanh chóng bị người ta xử lý rồi, bây giờ cũng chẳng tìm thấy chứng cứ. Chương 246. Em biết anh ta thích ai không? Tối hôm qua may mà còn có chị Dương Tư không tìm thấy cậu, mình đành kể với chị ấy. Sau khi nghe, chị ấy phát hiện có điều bất thường, đem kiểm tra cuộn băng ghi hình thì thấy cậu bị Lâm Thị Ý mang đi. Lúc ấy cậu bị ngấm thuốc mê nên mê man chẳng phản kháng lại. Theo tường thuật của Triệu Minh, kêu án hảo mơ hồ hình dung được vài hình ảnh rời rạc, nhưng không tài nào nhớ thành một đoạn liền mạch. Lúc đoạn đấy, mình sợ đến nỗi bình gọi cho chị An Hạ để tới cứu cậu, nhưng chị Tương Tư giật lấy điện thoại gọi cho Lục Ảnh Đế. Lục Cẩn Nhiên đáy mắt kiều an hảo thoáng qua một tia nghi hoặc. Sau đó, trợ lý của chị Tương Tư phát hiện xe của Lâm Thi Ý dưới lầu khách sạn đoàn làm phim, liền gọi điện báo cho chị Tương Tư. Chị Tương Tư nói cho Lục Ảnh Đế, chuyện sau đó thì mình cũng không tận mắt chứng kiến nên không biết tình tiết thế nào. Nhưng sau khi nghe chữ Tương Tư nói, cậu bị Lâm thị ý đưa đến phòng của Bầu Tôn. Nói tới đây, Triệu Mạnh nghĩ tới chuyện gì đó liền cười điệu một chút. Nhưng để tránh cho sự việc bị lan truyền gây bất lợi cho cậu, nên tin tức này đã bị phong tỏa, chỉ vài người biết thôi. <cười> Vì vậy, Kiều Kiều à, nếu muốn cảm ơn thì người cậu cảm ơn nhất phải là Lục Ảnh Đế. Tối hôm qua anh ta cứu cậu nên cậu mới không gặp phải chuyện không may, nếu không phải anh ta gấp rút từ nội thành chạy về thì cậu đã bị bệnh tên bầu tôn ăn sạch rồi. Lúc Cẩn Nên cứu cô, lúc này Tiểu An Hảo mới phát hiện mu bàn tay của mình có một lỗ kim rất nhỏ. Hẳn là do mũi kim đâm vào ven, nói vậy tối qua Lục Cẩn Điên đã đi đưa cô đến bệnh viện. Má chân nói là buổi sáng. Cô được anh bế về, chẳng lẽ tối hôm qua anh thức trực suốt đêm trong bệnh viện chăm sóc cô, đợi đến sáng khi cô không còn vấn đề gì nữa mới đưa cô về nhà." Vừa rồi Trệu Mạnh nói, "Toàn bộ tin tức hôm nay, đồng loạt đều tung scandal của Lâm thị ý." Kiều An Hạo tức khắc kêu Trệu Mạnh tìm điện thoại của cô, mở webbo lên, quả nhiên đều là tin hot về Lâm thị ý. Từ lúc Lâm Thi Ý làm gái tiếp khách ở trong mấy hộp đêm đều bị đào bới đăng vào webboard. Và cả những năm nay, biết bao nhiêu vụ Lâm Thi Ý, Dậu Đỗ Bìm Leo, những sao nữ khác cũng bị vạch trần, thậm chí còn nêu ra chứng cứ hẳn hoi. Ngay cả đoạn webboard video clip cảnh nóng của Lâm Thi Ý với một gã đàn ông nào đó cũng được tung lên mạng. Trong đoạn clip không thấy rõ mặt người đàn ông Nhưng gương mặt khả ố của người phụ nữ Thì còn ai trồng khoai đất này Mấy năm nay Lâm Thị Ý che giấu rất tốt Để giữ hình tượng trong sạch Nhưng bây giờ bị phơi bầy hết Thẳng là có người đứng sau giật dây Hơn nữa Mấy năm nay Lâm Thị Ý nuôi dưỡng đội quân Phan Hùng Hậu Có chuyện gì cũng tân bức Khen ngợi cô đủ điều Nhưng hiện tại thì chẳng thấy mống nào xuất hiện Lên tiếng phản bác chắc cũng bị khống chế rồi. Đối với một ngôi sao, tầm ảnh hưởng của danh tiếng rất quan trọng. Bây giờ các vụ bê bối ồn ào như thế, coi như sự nghiệp diễn xuất của cô ta đến đây là xong. Chương 247: Em biết anh ta thích ai không? Phần 7. Mục đích của người ở sau lưng. Động tay động chân rất đơn giản rõ ràng là muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm thị. Ngày hôm sau khi cô gặp chuyện bất trắc, Lâm thị lập tức gặp biến cố. Vậy, người giật dây ở đây rất có thể chính là trong đầu Kiều An Hạo chưa kịp điền vào chỗ trống, Triệu Manh ngồi đối diện đột nhiên thốt lên: "Kiều Kiều, diễn đàn WeChat có người nói tên bầu tôn rút vốn khỏi bộ phim khuynh hành thời gian." Kiều An hào sự sốt, nhanh chóng thoát khỏi Webbo, đăng nhập WeChat, thấy mọi người đang nhao nhao bàn luận tụ bầu tôn giúp đầu tư. Nhà sản xuất tôn bộ khuynh thành thời gian đầu tư 1 tỷ, sao đang yên đang lành lại rút vốn? Đúng đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua Tôn tổng còn mời chúng ta đi quẩy mà, hôm nay sao lại thành chia tay nhau rồi? Vì lại sáng sớm, bầu tôn liền rời khỏi group WeChat rồi ông ta còn nói, tôi PM cho ông ta, ông ta trả thèm trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Mới vài phút ngắn ngủi, nội dung trò chuyện đã nhanh chóng hơn trăm câu đối đáp. Kiều An Hảo hoa mắt, đành buông điện thoại. Triệu Minh cũng vừa xem vừa nói, tuy lão Tôn là hào sắc nhưng là kẻ có tiền, với mỏ than ra chuyện, đầu tư vào truyền hình điện ảnh làm ăn khấm khá giá trị của ông tận lên tới vài tỷ đó. Với số vốn đầu tư 1 tỷ đến 2 tỷ của ông đã là đại chế tác của khuynh thành thời gian rồi. Tỷ còn lại là của Lục Ảnh Đế. Nói tới đây, Triệu Minh bỗng ngẩng đầu hỏi Kiều An Hạo, "Kiều Kiều, mấy chuyện này thật trùng hợp. Tối qua cậu vừa gặp chuyện Lâm thị ý liền rơi vào thảm cảnh, Bầu Tôn lại rút vốn, cậu nói xem Không phải là có người có quan hệ với cậu, Lục Ảnh Đế làm chứ. Bư rồi, Kiều An Hảo cũng đã nghĩ đến Lục Cẩn Nhiên, nhưng giờ nghe Triệu Mạnh nhắc, đáy lòng liền choáng váng. Lục Ảnh Đế trừng Lâm Thi Ý, là trừng phạt đúng tội, có thể hiểu, nhưng anh ta tại sao lại khiến Bầu Tôn giúp vốn? Cậu nghĩ xem, Bầu Tôn giúp vốn, nếu không có người bù vô kịp thời, rất khó thể khi thành thời gian sẽ không quay tiếp được nữa thì 1 tỷ của Lục Cẩn Nhiên sẽ đổ sông đổ bể, thật là vô lý. Nè, chịu mày nói, Kiều An Hảo cũng hỗn loạn vô cùng, vừa khẳng định là Lục Cẩn Nhiên nhưng lại không dám chắc. Cô thật sự lo lắng tình trạng tài chính của Khuynh Thành Thời Gian, 1 tỷ của anh liệu có thể sẽ trở thành công cốc. Vì nhà sản xuất Khuynh Thành Thời Gian rút vốn, nên đoàn làm phim tạm thời đóng máy 3 ngày. Trượng Minh đến đưa túi sách cho Kiều An Hạo rồi ngồi ngây ngốc thăm cô tận 3 giờ chiều mới rời đi. Trượng Minh vừa đi được vài phút thì tin tức bầu tồn rút vốn liền vỡ bờ, webbo thêm một trận náo nhiệt. Chốc lát là Lâm Thi Ý, chốc lát là Bộ huynh hành thời gian. Kiều An Hạo nhàm chán lướt web cả buổi chiều tâm trí suy nghĩ miên man mãi từ giờ cơm tối mới ép đầu óc tỉnh táo lại một chút. Sau bữa cơm tối, Kiều An Hảo quay về phòng ngủ tầng 2, vừa đặt mông xuống thì di động reo vang. Chương 248: Em biết anh ấy thích ai không? Phần 8. Đây là cuộc gọi của mẹ Hứa Gia Mộc là Hàn Như Sơ. Sau khi cô kết hôn với Lục Cẩn Nhiên, Hàn Như Sơ rất ít khi gọi điện thoại cho cô, nhưng một khi đã gọi cho cô, đó là cần Lục Cẩn Nhiên nắm vai hứa Gia Mộc. Kiều An Hạo cầm di động đi đến ban công cửa sổ, gió đêm mát mẻ lùa vào, cô thong thả nhận điện thoại, chào đầu dây bên kia. "Bác Hứa." Mặc dù nhìn ngoài nhìn vào có vẻ như cô đã gả cho Hứa Gia Mộc là vợ của Hứa Gia Mộc, Y phải gọi Hàn Như Sơ là mẹ, nhưng hai người đều biết đây chẳng qua chỉ là một giao thức, cho nên khi không phải đóng kịch trước mặt người khác, Kiều An Hảo vẫn gọi Hàn Như Sơ là bác hứa. Giọng của Hàn Như Sơ nghe khá đoan trang, nghiêm khắc, đầu tiên quan tâm hỏi Hàn Kiều An Hảo một chút. "Kiều Kiều, đã ăn tối chưa?" "Dạ, rồi ạ." Kiều An Hảo nhu thuận trả lời, rồi rất lễ phép hỏi lại. Bác hứa, còn bác thì sao? Chờ chờ bác trai của con về cùng ăn. Hàn Như Sơ khách sáo nói xong, đi thẳng vào chủ đề. Kiều Kiều, từ sau tới là sinh nhật của hứa gia mộc, con tới chứ? Kiều An Hạo nhớ ngày sinh của hứa gia mộc, nhưng dạo gần đây phát sinh quá nhiều chuyện nên cô chợt quên đi. Chờ Hàn Như Sơ nhắc nhở, cô mới thực sự nhớ. Dạ vâng, con nhớ cái sinh nhật của hứa gia mộc nhất định được tổ chức do có phiền con truyền lời cho nó. Kiều An Hạo biết nó ở đây là ám chỉ ai, thật ra Kiều An Hạo vẫn rất buồn bực, vì sao Lục Cẩn Niên rõ ràng có tên họ Đàng Hoàng, mà mỗi lần Hàn Như Sơ đề cập bao giờ cũng chỉ dùng từ Phật hoặc động vật cấp thấp nó để thay thế, làm như tên của anh rất ghê tởm khinh thường hằn hỏi lòi ra trong lời nói. "Con biết rồi." Mặc dù bực bội nhưng Kiều An Hảo vẫn nhu thuận đáp. "Vậy không có chuyện gì, bác cúp máy." "Vâng, chào bác Hứa." Hàm Như Sơ nói xong liền ngắt điện thoại, Kiều An Hảo nghe tiếng tút tút rồi mới tắt máy. Cô nhìn màn hình di động, do dự có nên gọi cho Lục Cẩn Nhiên báo tin hay gửi tin nhắn thì tiện hơn. Lúc Kiều An Hạo còn đang phân vân thì đột nhiên tin nhắn trong WeChat bay tới là Triệu Minh gửi. Kiều Kiều, mình vừa nghe một nhân viên trong ekip nói rằng cô nghệ ấy, ấy nghe phục vụ khách sạn bảo là tối hôm qua bầu tôn được trợ lý đưa đi bệnh viện, hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng. Đồ đạc trong phòng của ông ta bị đập tan nát và có rất nhiều máu trên mặt đất, mảnh vụn thủy tinh rơi vãi, bàn trà cũng bị đá lăn lông lốc. Kiều An Hạo nhìn chằm chằm tin nhắn kia mà sững sốt, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Triệu Mạnh lại gửi thêm một tin nhắn. Kiều An Hạo nhấn mở, giọng Triệu Mạnh lạnh lẽo: "Kiều Kiều, mình đã nói với cậu, dám chắc là tên Bầu Tôn bị Lục Ảnh Đế xử đẹp một trận. Tối hôm qua Lục Ảnh Đế tới phòng lão cứu cậu, cho nên chắc chắn là không sai đâu." Kiều An Hạo nghe xong, lại thấy một tin nhắn tiếp. "Với lại, Kiều Kiều, nghe người ta nói, không phải bầu tôn tự rút vốn đầu tư mà là Lục Ảnh Đế đá lão khỏi đoàn làm phim Quỳnh Thành Thời Gian, ngày đầu hôm nay ông ta bởi vì chuyện này mà cãi vã một ngày với ban giám đốc của truyền thông Hoàn Ảnh, cuối cùng Lục Ảnh Đế vẫn kiên quyết khiến lão phải rút vốn. Chương 249, em biết anh ấy thích ai không? Phần 9 Lục ảnh đế thật là khí phách, phóng khoáng, 1 tỷ đó, đầu tư 1 tỷ, nói đá lên đá, thế giới của người có tiền thật không thể lý giải mà. Kiều An Hạo không hồi âm tin nhắn của Triệu Minh, một mình Triệu Minh tự kỳ nhiều tin như vậy, không thấy trả lời liền không tiếp tục gửi tin nữa. Kiều An Hạo cầm di động đứng ở ban công hồi lâu mới mở nghe lại từng tin do Triệu Minh gửi lại. Nếu chiều hôm đó Kiều An Hảo không dám chắc có phải Lục Cần Niên làm những chuyện đó về mình, thì hiện tại cô đã chắc đến tạm chiến phần. Theo như trong tin nhắn của Triệu Manh, có thể nghe ra Lục Cần Niên đã tới cứu cô, đã ra tay đánh bầu tôn tả tơi. Cô không cách nào tưởng tượng được cảnh một người đàn ông lạnh lùng đạm bạc lại đi đánh người sẽ như thế nào, nhưng chống ngực thì đập lên hồi một cách kỳ lạ. Sự cần đàn về Lâm thị Ý. ở khắp mọi nơi, nhà sản xuất Tôn bị đá khỏi đoàn phim Khuynh Thành Thời Gian. Như lời Trửu Mạnh nói, 1 tỷ tiền đầu tư, nói đá liền đá, thật sự đủ quyết đoán cũng như có khí phách. Kiều An Hảo nắm chặt di động, kỳ thật Lục Cẩn Niên không phải chưa từng giúp đỡ cô. Ở bữa tiệc đầu tiên của ekip Khuynh Thành Thời Gian, Lâm thị Ý gây khó dễ cho cô là anh đã một câu giải vây cô tư sản của anh bị Lâm thị chụp được đăng lên Weibo thì anh tìm tấm tương tự tư giúp cô. Sức đồ bị chụp chặt khiến cô té ngã, là anh không mà nguy hiểm xông lên trước tiên tiếp lấy cô. Tuy nhiên, nhiều lần giúp đỡ như thế lại chỉ có lần này làm cho đáy lòng cô rung động mãnh liệt. Kiều An Hảo thấy trống ngực đập rất nhanh như muốn nhảy vọt ra vậy. Đều là giúp cô, nhưng lần này đây Kiều An Hạo mới có thể khẳng định Lục Cẩn Niên đang bảo vệ cô. Với suy nghĩ đó, đáy lòng Kiều An Hạo trong khoảnh khắc cuồn cuộn như sóng biển. Cho tới bây giờ, cô cũng không hề nghĩ tới mình có thể được người đàn ông vô cùng lạnh lùng đó che chở. Tuy rằng cô không biết nguyên nhân ban đầu khiến anh bảo vệ cô là gì, Nhưng cô vẫn cảm động, hạnh phúc với thỏa mãn. Điều an hạ vừa rồi còn chần chừ có nên gọi cho Lục Cẩn Nhiên hay chỉ gửi tin nhắn, nhưng thời điểm này đột nhiên muốn gặp anh ghê gớm. Cô có chút khẩn trương, nắm điện thoại trong tay, hít một hơi thật sâu, lấy can đảm tìm số điện thoại của Lục Cẩn Nhiên, ấn nút gọi đi. Sang phòng làm việc của truyền thông Hoàn Ảnh, bầu không khí ngưng trọng. Hội đồng quản trị từng người đang mang vẻ mặt khó coi, lạnh lùng bước ra khỏi phòng họp. Cho đến khi mọi người giải tán hết, Tống Tường Tư mới từ phòng làm việc của mình đi ra, đứng trang đại sảnh trầm ngẫm một lát, sau đó đi tới bếp pha một ly cà phê bưng về phía văn phòng của Lục Cẩn Nhiên. Tống Tường Tư gõ cửa, không một tiếng động đáp. Tống Tường Tư khựng một giây, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lục Cẩn Nhiên đứng trước cửa sổ, nhìn hàng vạn ánh đèn neon lấp nhấp nháy ngoài cửa sổ vừa hút thuốc. Người đàn ông này lúc này đã tháo bỏ vẻ mạnh mẽ kiêu ngạo như lúc ở trong hội nghị, chỉ còn lại bộ dáng vắng vẻ. Cô Liêu anh biết rõ có người vào văn phòng của mình nhưng cũng không phản ứng. Tống Thương Từ tư bê ly cà phê đặt một bên ở trên bàn, nện gót tiêu sái đến bên cạnh Lục Cẩn Nhiên theo tầm mắt của anh, nhìn ra cảnh đêm trước mặt một lúc rồi nói. Một tỷ tiền đầu tư kia, anh nghĩ ra biện pháp chưa? Chương 250, em biết anh ta thích ai không? Phần 10. Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng, chỉ đưa điều thuốc xịt một hơi. Sau một lúc lâu, Tống Tương Tư nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Nhiên. Rồi rút ra mấy tấm thẻ ngân hàng từ trong túi sách, kẹp giữa hai ngón tay, đưa tới trước mặt Lục Cẩn Niên. Những thẻ này là tiền tôi kiếm được từ việc quay phim mấy năm nay. Anh biết đấy, giá trị của tôi, ngoại trừ một nửa đã bị truyền thông hoàn ảnh của anh bóc lột, thì trên tay cũng không thiếu tiền, cộng lại lát nhát cũng được 5-600 triệu. Mật khẩu đều là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qua một lúc lâu, Lục Cẩn Niên mới quay đầu, Lướt nhìn mấy tấm thẻ của Tống Tương Tư đưa tới, không có ý định lấy, chỉ nhàn nhạt hỏi. "Tống Tương Tư, tôi nhớ quan hệ giữa chúng ta đầu có tốt đến mức khiến cô giúp túi tương trợ lúc khó khăn." "Sao? Sợ tôi có ý đồ xấu với anh à?" Tống Tương Tư che miệng cười, không nói thêm, chỉ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn những ánh đèn leo ông đang nhấp nháy. "Không phải cô có ý đồ với Lục Cẩn Nghiên, mà là Trên đời lắm thằng đàn ông bạc tình Thật hiếm mới gặp một người si tình như anh Dù không có liên quan gì tới mình Thì cô vẫn muốn bảo tồn phần si tình này thật tốt Chưa kể Anh còn là anh trai của người đó Nhưng lập tức Tống Tương Tư liền khôi phục sự bình tĩnh thường ngày Được rồi Không giỡn nghe anh nữa Nếu như anh không yên lòng Coi như tôi đầu tư vào bộ khuyên thành thời gian đi đợi khi có lợi nhuận thì chia hoa hồng cho tôi là được. Không cần, cảm ơn. Lần này Lục Cẩn Nhiên không thèm nhìn mấy tấm thẻ trong tay Tống Tương Tư, giọng giật tuyên bố: "Tôi không cần dựa vào người khác để bảo vệ người tôi muốn bảo vệ." "Ồ, oh, có khí chất đàn ông." Vậy tôi hỏi, "Lục đại ảnh đế, anh lấy đâu ra 1 tỷ bây giờ?" "Tôi sẽ bán 10% cổ phần truyền thông Hoàn Ảnh." Lục Cẩn Nhiên đặc biệt nhẹ nhàng trong giọng nói. Tống Tương Tư ngẩng người, qua một lúc lâu mới cười ra tiếng. Anh quả thật hết lòng làm vì cô đấy nhé. Anh phải biết rằng bán đi 10% cổ phần công ty, rất có thể anh sẽ không còn là chủ của truyền thông Hoa Ảnh nữa. Trước đây công ty bị phá sản mới rơi vào tay người khác. Vậy thì sao? Lục Cẩn Nhiên khinh thường, hút một ngụm thuốc lá. Làn khói lượn lờ sau mắt để lộ một nỗi buồn mang mác. Số tiền này vốn dĩ trước đây cũng là vì cô ấy mà phải cố gắng kiếm. Có trời mới biết có thể vì cô mà bỏ ra số tiền này, anh vui sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Lục Quần Niên rít một hơi nữa rồi nhả một ngụm khói, vành mắt tinh tế khẽ híp lại, ngữ điệu nhẹ tênh tựa như nói với chính mình nếu bị phá sản, có thể trở về cuộc sống trước kia, tôi sẵn sàng tán gia bại sản. Ít nhất, một người nghèo túng chán nản như anh còn có thể làm bạn bè với cô, tuy không thể yêu nhau nhưng có thể thoải mái chuyện trò khi ở chung. Tù Tống tương tư không biết Lục Cẩn Nhiên lẩm nhẩm câu ấy có ý gì, nhưng cảm giác như là bị mắc nghẹn, thật lâu không lên tiếng. Trong phòng làm việc, một mảnh lặng yên không biết qua bao nhiêu lâu, điện thoại của Lục Cần Nhiên reo lên, anh móc di động trong túi, nhìn thoáng qua màn hình, tay vô thức giật tắt điều thuốc rồi ấn nút nghe. Chương 251. Em biết Ai ta thích ai không? Phần 11. Kiều An Hạo thấy điện thoại được tiếp nhận, đáy lòng run rẩy một trận, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng. "Lục Cẩn Niên." Vừa gọi tên của Lục Cẩn Niên, Kiều An Hạo lập tức im lặng. Sau khi quan hệ của cô và anh không còn cứng ngắc, lạnh lẽo, cô cũng không còn gọi anh là ông Lục, nhưng cũng thức thời biết quan hệ của bọn họ không tốt đẹp đến mức trực tiếp gọi tên như vậy. Cho nên mỗi lần mở miệng nói chuyện, cô đều sẽ cố ý tránh gọi tên anh. Mới vừa rồi, có thể là bởi vì vài tin nhắn trên QQ của Triệu Minh, trong đầu cô có chút rối loạn, cứ tùy tiện như vậy mà gọi tên anh. Kiều An Hảo nắm di động trong lòng bàn tay, toát ra một ít mồ hôi, lúc cần điên đợi hồi lâu cũng không nghe được lời nói kế tiếp. Sau khi Kiều An Hảo gọi tên mình, chàng anh hơi giật giật, tùy giọng nói lạnh nhạt không có chút tình cảm, nhưng giữa hai hàng lông mày xinh đẹp chói mắt lại nghiêm nhiên nhiễm một tầng dịu dàng. Làm sao vậy? Kiều An Hảo nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, theo bản năng muốn nói đến chuyện Hàn Như Sơ vừa mới gọi điện thoại, nhưng lời nói đến miệng, cô lại muốn tự mình đến gặp anh một lần. Bị thế cánh môi giật giật, liền tiếp tục im lặng một trận, mới dịu dàng uyển chuyển mở miệng nói: "Đêm nay anh có việc gì không?" Lục Cần Niên không rõ ý tứ của Kiều An Hạo, dừng một lát, thành tĩnh của họ, lại hỏi lại một câu: "Có gì không?" Kiều An Hạo nâng ngón tay lên, dùng sức vẽ lung tung trên cửa sổ thủy tinh, sau đó như là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói ra lời nói trong suy nghĩ của mình. Nếu đêm nay anh không có việc gì, có thể về nhà một chuyến không? Tính toán, anh cẩn thận, anh và cô kết hôn đã sắp nửa năm, đây vẫn là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện thoại cho anh vào anh về nhà. Lúc trước hai người đều coi nhau như khách mà xử sự, sự, thỉnh thoảng cùng dương chung gối thì cũng chẳng khác gì người xa lạ. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Điên thật sự có một loại cảm giác được cô vợ nhỏ gọi chồng về nhà, có chút hạnh phúc, có chút rung động nói không lên lời, nhanh chóng quay cuồng trong lồng ngực anh, hiến anh đứng trước cửa sổ, thật lâu đều không có phát ra âm thanh. Kiều An Hảo đợi một chút, vẫn không nghe được giọng nói của Lục Cẩn Niên, vốn dĩ cô không hề nắm chắc câu trả lời của anh, hiện tại càng trở nên thất thọm bất an, tuy rằng anh không từ chối nhưng sự im lặng của anh vẫn làm hai gò má của cô phิếm hồng. Cô cắn môi, nuốt hai ngụm nước miếng, tiếp tục nhẹ giọng mở miệng nói: "Tôi có chút chuyện muốn nói với anh, nếu anh không có thời gian, vậy khoảng nửa giờ nữa tôi có thể về tới nhà." Kiều An Hạo còn chưa nói xong, giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẩn Điên liền nhẹ nhàng truyền đến. song nháy mắt, Kiều An Hảo sững sốt, không đợi cô hồi phục tinh thần, điện thoại liền bị Lục Cẩn Niên cắt đứt. Kiều An Hảo lấy điện thoại di động từ trên tai xuống, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay, thở ra một hơi thật dài. Chợt phát giác tốc độ đập của tim mình nhanh đến có chút dạ người. Lục Cẩn Niên nói là nửa giờ sẽ về tới Cẩm Tú Viên, trên thực tế chỉ khoảng 20 phút. Kiều An Hảo đã nghe thấy tiếng xe truyền từ dưới lầu. Cô đi đến trước cửa sổ, đi xuống nhìn thoáng qua, xe lục cần nên đang chậm dãi tiến vào gara. <cười> Trường 252 Em biết anh ấy thích ai không? Phần 12 Kiều An Hảo lập tức xoay người, chạy ra khỏi phòng ngủ, bịn cầu thang vội vàng chạy xuống lầu, vừa chạy tới cửa chính, chuông cửa liền vang lên. Kiều An Hạo đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, ngây người vài giây mới vươn tay chậm rãi kéo cửa, thò đầu ra bên ngoài thăm dò một chút. Nhìn Lục Cẩn Nhiên quần áo và giày da, mới mở cửa. Cô tránh qua một bên, sau đó ngồi xuống, lấy một đôi dép trong tủ giày của anh, cẩn thận đặt ngay ngắn trước mặt anh. Lục Cẩn Niên giật giật khóe môi, không nói gì, sau khi thay giày, tiện tay treo chìa khóa xe lên giá treo cửa ở gần cửa chính, sau đó đi vào phòng vừa cởi bỏ áo khoác Âu phục của mình. Lúc Lục Cẩn Niên vừa định tùy tùy ý đặt áo lên ghế sofa, một bàn tay nhỏ bé nhanh chóng giành lấy áo khoác trong tay anh, treo ngay ngắn lên mắc áo. Lúc Tiểu An Hảo xoay người, Lục Cẩn Niên thất thần đứng trước sofa. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn càng xinh đẹp hơn, cô nhẹ nhàng cười. Anh ăn cơm tối chưa? Tôi chuẩn bị cơm nóng cho anh. Một lúc sau, Lục Cẩn Nhiên mới im lặng gật đầu đồng ý. Kiều An Hảo lập tức mang dép lê chạy vào phòng bếp. Mã Trần nhìn cô đi vào cũng vội vàng vào theo. Chỉ là còn chưa đến nửa tiếng, Mã Trần đã đi ra khỏi phòng bếp trở về phòng ngủ của mình. Kiều An Hảo hâm nóng cơm rồi đặt toàn bộ thức ăn lên bàn, gọi Lục Cẩn Nhiên. Đợi đến lúc Lục Cẩn Nhiên ngồi xuống, Kiều An Hảo đưa đũa cho anh rồi múc canh. Trên người cô chỉ mặc chiếc áo ngủ màu vàng ấm áp, tóc tùy tiện buộc sau đầu, mang đôi dép bằng bông, dáng người khéo léo nhanh nhẹn. Từ lúc anh về nhà cho đến giờ, một loạt hành động của cô trông vô cùng lưu loát thành thạo, giống như một người vợ hiền Đảm đang đang chờ chồng về nhà. Tinh thần của Lục Cần Niên hơi lây động, sau đó yên lặng cầm đũa, ung dung ăn cơm. Kiều An Hảo vẫn đứng một bên nhìn anh, đôi lúc còn giúp anh thêm cơm hay múc canh. Hình ảnh rất bình thường, không khí vô cùng ấm áp. Lục Cần Niên ăn cơm xong, liền lên lầu. Kiều An Hảo thu dọn, gọi má trần đến rửa chén. Sau đó cô rửa tay trong phòng vệ sinh ở tầng 1 rồi cũng lên lầu. Trở lại phòng ngủ, Lục Cẩn Nhiên đã tắm xong, anh mặc áo ngủ bằng bông màu lam, ngồi trên ghế sofa đang xem tivi, tóc hơi ướt, dường như tắm xong cũng chưa sấy tóc. Kiều An Hạo không quấy rầy Lục Cẩn Nhiên, cô cầm áo ngủ của mình đi vào phòng tắm. Bởi vì anh vừa tắm xong, nên hơi nóng trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ hơi cao, lúc Kiều An Hảo tắm xong đi ra, nên trên da hơi ửng hồng. Lúc cô vào phòng thay đồ, nhìn lên giường, suy nghĩ một chút về con gấu bị mình đặt trong ngăn kéo phía dưới cùng ở phòng thay đồ, cô do dự một chút, cuối cùng cũng không đi lấy, tiến đến bàn trang điểm, thoa mỹ phẩm dưỡng da. Lúc Kiều An Hảo đang xoa mắt, Lục Cẩn Nhiên đang ngồi trên ghế sofa xem TV, bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, sau đó mở miệng hỏi: "Không phải cô nói tìm tôi có việc sao?" Bị anh nhắc nhở như vậy, Kiều An Hảo chợt nhớ lại chuyện quan trọng, đầu ngón tay đặt ở hốc mắt, dừng lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhanh chóng thoa cho xong, rồi xoay người nhìn Lục Cẩn Nhiên. chương 253 anh em biết anh ấy thích ai không phần 13 Cô mấp máy môi mở miệng nói: "Vừa nãy Dĩ Hứa gọi điện thoại tới, nói thứ 6 là sinh nhật của Hứa Gia Mộc, anh muốn mở tiệc sinh nhật cho nên họ cần anh." Kiều An Hạo nói đến một nửa liền ngừng lại, còn nửa câu sau Giả thành hứa gia mộc diễn trò cùng em thì làm sao cô cũng không nói lên lời, cuối cùng dứt khoát trực tiếp trầm mặc. Mặc dù câu nói của Kiều An Hảo còn chưa nói xong, trong nháy mắt khi Lục Thần Nhiên nghe cô nói đến sinh nhật của Hứa Gia Mộc, liền hiểu được ý cô muốn nói. Vẻ mặt anh nhìn qua không có biến hóa gì lớn, nhìn về phía Kiều An Hảo hơi hơi bút cằm, lộ ra vẻ không để ý. À một tiếng, liền quay đầu nhìn chăm chăm vào tivi. Trong ngọn đèn ấm áp hòa thuận vui vẻ, ba phủ trên người Lục Cẩn Niên làm cho sườn mặt đẹp trai của anh càng lộ ra vẻ mỹ hoạn. Kiều An Hạo theo dõi anh trong chốc lát, xác định anh giống như không có chút hận giận nào, vẻ căng thẳng bây giờ mới thả lỏng, sau đó liền xoay người đối diện với cái gương trang điểm sấy khô tóc của mình cầm lược chải từng chút, chải được một lựa, Kiều An Hạo bất chợt lên tiếng. "Chuyện tối hôm qua Triệu Minh đã nói cho em biết, cảm ơn anh." Lục Cẩn Niên nhìn chăm chăm TV, làm như rất bình tĩnh như có như không từ một tiếng. "Còn có chuyện của Lâm thị Ý cùng Bầu Tôn, cũng cảm ơn anh." Lục Cẩn Niên giống như là bất ngờ, "Kiều An Hạo làm sao lại biết chuyện này?" tay cầm điều khiển từ xa run nhẹ nhẹ một chút, sau đó cũng không chút để ý chuyển động điều khiển, giật đầu một cái, trực tiếp không nói gì. Kiều An Hảo chải tóc của mình đến khi mượt, do dự một chút vẫn mở miệng khuyên một câu: "Kỳ thật, không cần phải loại bỏ tư cách của bầu tôn, về sau em tránh mặt công ta là được, vạn nhất tiền đầu tư vào bộ khung thành thời gian của anh cũng sẽ mất hết." Động tác nhấn điều khiển của Lục Cần Niên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng trước mắt hai cái, qua một lúc lâu sau, anh mới quay đầu, lướt mắt nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu không nóng không lạnh nói, chuyện này tôi đã xử lý tốt. À, Kiều An Hảo lên tiếng, khóc buông lược, sau đó đứng lên, lướt mắt nhìn Lục Cần Niên, lên trèo lên giường. Lục Cẩn Nhiên nghe được động tĩnh, nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo trên giường, thấy trừ cô ra cũng không có con gấu lớn cô thích ôm, vẻ mặt hơi sững sốt một chút, liền nghiêng đầu nhìn về phía tivi, sau đó điều chỉnh âm lượng của tivi đến mức nhỏ nhất, tiện tay tắt luôn đèn. Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh lại. Kiều An Hảo vùi mặt trong chăn, nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu. Cô mơ hồ cảm giác được Lục Cẩn Niên nằm xuống bên cạnh mình. Giống như trước đây, trong lúc đó hai người cách một khoảng rất xa bởi vì không có gấu bông ngăn trở, khoảng không có một chút lớn. Bóng đêm dần dần bao phủ, Kiều An Hạo có thể nghe thấy hô hấp có tiết tấu của Lục Cẩn Niên, hơi thở người đàn ông dễ ngửi, không ngừng hòa cùng vào hơi thở của cô. Đấy lòng Kiều An Hảo hiện lên vẻ chờ mong Muốn cùng Lục Cần Niên phát sinh một chút gì Nhưng là lại không thể chủ động Thân thể cứng đờ Động cũng không dám động một chút Chương 254 Em biết anh ấy thích ai không? Phần 14 Được một lúc Ý thức dần dần mơ hồ, kêu an hậu nặng nề đi vào giấc ngủ. Lục Can Nhi nằm ở bên cạnh cô, hai mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà. Nhìn một hồi lâu bởi vì khó chịu, liền bén chân, rón rén xuống giường, cầm hộp thuốc lá ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cuối cửa sổ hành lang lầu 2 châm một điếu thuốc. Một bên gió thổi đêm, một bên hút thuốc. Thật bất bả đè nén xúc động cùng khó chịu trong lòng, anh mới lần nữa trở về phòng ngủ, nhẹ tay nhẹ chân nằm lên giường, nhìn mảng da thịt phía sau lưng lộ ra ngoài không khí. Trong ngọn đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống, da thịt non nớt giống như có thể cắn ra nước. Lục Cẩn Niên thật bất bả mới bình tĩnh, ho hắc lại một lần nữa rối loạn, anh hít sâu một hơi, vươn tay cẩn thận kéo chăn đắp lên cho Kiều An Hạo. Ngón tay không cẩn thận đụng vào da thịt của cô, giống như bị điện giật, toàn thân một trận tê dại, sau đó ngay lập tức kéo chăn che đi thân thể của anh rồi quay lưng lại. Lục Cẩm Nhiên cảm giác được độ ấm trên người cô, ở trên đệm cùng chăn không ngừng thổi đến trên người anh, thổi đến khiến toàn thân anh khô nóng khó chịu, muốn đứng dậy, nhưng cô gái phía sau lại đột nhiên lăn đến sát lưng anh cọ cọ. Toàn thân Lục Cẩn Nhiên căng thẳng, vừa định nhích người ra bên ngoài, hai tay của Kiều An Hạo lại ôm lấy eo của anh. Hô hấp của anh trong nháy mắt ngừng lại, anh nhắm mắt lại, âm thầm hút khí lạnh, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Kiều An Hạo đặt ở trên eo mình, sau đó chậm rãi xoay người, vừa chuẩn bị cách cô một khoảng. Đầu của Kiều An Hạo lại hơi nghiêng qua một bên, gối ở trên cánh tay của anh. Hô hấp của cô mềm mại kéo dài, phun ở trước ngực anh. Anh bị cô ôm một trận nóng bỏng ngứa ngáy khó chịu. Lục Cần Niên muốn ngăn cản Kiều An Hạo, bởi vì sức lực hơi lớn đánh thức Kiều An Hạo đang ngủ, lập tức bừng tỉnh. Cô gái mở to hai mắt mê mang sương mù, đáy mắt giống như một màn sương mù Vẻ mặt ngốc nghếch vô tội nhìn về phía anh, nhỏ nhỏ nói thầm một câu, "Lục Cẩn Nhiên, làm sao vậy?" Giọng nói của cô rất dịu dàng, ngọt ngào, giọng điệu như là đang thầm oán mà lại giống như đang làm nũng lúc gọi tên của anh, giọng điệu còn tha thiết, quấy nhiễu đáy lòng Lục Cẩn Nhiên run lên liên tục, tay mạnh mẽ nắm chặt thành nắm đấm, rốt cuộc kiềm chế không được, cúi đầu chặn lại môi của cô. Kiểu ăn hạng nửa mê nửa tỉnh, không dãy dụa cũng không từ chối. Lúc anh hôn sâu, còn nhẹ nhàng hừ một tiếng, nâng lên hai cánh tay mềm mại mảnh khảnh, ôm lấy cổ của anh. Bộ dáng của cô nhu thuận mềm mại như vậy, khiến cho vị trí của Lục Cẩn Niên hoàn toàn tan biến đã qua một đoạn thời gian rất lâu, anh cùng cô không hề ân ái một lần nào. Lục Cẩn Niên cũng không biết nên diễn tả cảm giác của mình như thế nào, vui sướng tràn trề, thể xác và tinh thần đều sung sướng. Nói tóm lại là lúc này cả người anh đều có chút cảm giác lâng lâng, choáng váng. Anh nằm ở trên người của cô, nghe mùi của cô và của anh tràn ngập trong phòng đáy lòng cùng thân thể chiếm được từ trước tới nay, cuộc đời vẫn là lần đầu tiên của anh, hoàn toàn thật sự thỏa mãn. Đợi cho hơi thở của Lục Cẩn Niên vững vàng rời khỏi người kiều an hảo, cô đã như hoàn toàn ngủ say, bởi vì kịch tính vừa qua, sắc mặt của cô phế hồng rất đáng yêu. Lục Cẩn Niên vươn tay, mang theo vài phần sủng nịnh, vuốt ve đầu cô sau đó rút khăn ướt từ tủ đầu giường bên cạnh, lau thật sạch thân thể của hai người, anh ôm cô vào ngực, nhắm mắt lại. Chương 255: Em biết anh ấy thích ai không? Phần 15. Thẳng thắn mà nói, Lúc ban đầu, Lục Cẩn Nhiên không nghĩ tới là một đêm kia sẽ phát sinh chút gì với Kiều An Hạo. Có nhiều thời điểm quan tâm quá mức, rất nhiều phương tiện cũng đều ẩn giật từng tí từng tí cẩn thận, sợ một khi đã phát sinh cuối cùng sẽ trở thành chuyện dễ làm người ta tổn thương. Lục Cẩn Nhiên lo lắng như thế nào, Kiều An Hạo cũng lo lắng như vậy. Vì thế hai người vào ngày hôm sau đều mang tâm tình suy nghĩ không biết nên mở miệng với đối phương như thế nào. Kết quả hai người nhìn nhau đều không có bất kỳ lời giải thích gì cho chuyện tối hôm qua. Vì thế đều ăn ý mà lựa chọn im lặng. Có một việc là thuốc độc một khi đã bắt đầu thì không thể bỏ được, tựa như là heroin vậy. Ngày hôm sau, Lục Cẩn Niên vẫn ở lại cầm túi viên Mặc dù ban đêm hai người đều tò mò không biết trong lòng đối phương nghĩ thế nào về tối hôm qua, nhưng buổi tối vẫn tiếp tục làm chuyện của đêm hôm trước. Loại tốt đẹp như vậy, mặc dù tới quá mức bất ngờ, giống như một giấc mơ, nhưng hai bên ai cũng không muốn phá vỡ. Trong lòng cả hai đều có sự quan tâm giống nhau, Kiều An Hạo sợ mình vừa mở miệng, Lục Cẩn Nhiên sẽ trở về như trước. Lục Kiến Ninh lại vừa sợ mở miệng mình mở miệng, Kiều An Hạo sẽ muốn đòi mình báo đáp. Người nào cũng muốn giữ lại sự tốt đẹp kia trong lòng, dù biết rằng đó có thể chỉ là ảo tưởng của mình, lừa dối, lừa bản thân, lừa người, nhưng đối với tình yêu kéo dài đến 3 năm như bọn họ mà nói, thì cho dù là ảo tưởng nhất thời cũng muốn dùng hết sức để có thể giữ được bao lâu thì sẽ giữ lại bí hiệu. Ba ngày sau đó lại quay phim như cũ, trở lại đoàn làm phim không như ở Cẩm Tú Biên, có thể không chút kiêng kỵ gì mà ở chung một chỗ mỗi đêm. Bất quá, trong vòng trước ba ngày sinh nhật hứa ra mộng, đoàn làm phim cần chụp ảnh trong thành. Vì thế, một đêm kia Kiều An Hảo cùng Lục Cẩn Điên trong lòng hiểu mà không nói, sau khi bận rộn chuyện của mình công trở về, cầm Tú Viên. Ban đêm, tất nhiên không thể thiếu một màn yêu thương, vui sướng và nóng bỏng. Ngày thứ hai, Kiều Ánh Hạo không diễn, thức dậy hơi trễ, lúc rửa mặt xong xuống lầu, Mã Trần đã làm xong cơm trưa. Kiều Ánh Hạo không thấy bóng Lục Cẩn Ninh, cho rằng anh ta có chuyện ra ngoài, vì thế tự mình rửa tay, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm. Mã Trần lại nói: "Tôi đi lên lầu." "Gọi ông Lục một chút." "Anh ta không đi ra ngoài sao?" Kiều An Hảo nghi ngờ ngẩng đầu, sự lý của ông Lục vừa tới, hai người đang ở trong phòng đọc sách. Kiều An Hảo gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút đứng lên nói: "Bác đi xem đồ ăn còn nóng không, tôi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm." Kiều An Hảo bước chân nhẹ nhàng mà chậm rãi đi đến trước cửa phòng đọc sách của Lục Cẩn Niên, cầm tay nắm Lục Cô vừa định giơ tay lên đẩy cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Lục Cẩn Nhiên. "Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này tôi muốn quay về nhà họ Hứa bên kia một chuyến, anh nhớ để trống lịch ngày đó." Thứ sáu tuần này, trợ lý dừng lại một chút, hỏi một câu, "Ông Lục lại muốn đến chỗ nhà họ Hứa sao?" Lục Cẩn Nhiên không lên tiếng. "Thứ sáu tuần này là sinh nhật ngày Hứa, nhưng là Trợ lý vừa dừng một chút Muốn nói lại thôi Mở miệng Thứ sáu tuần này Cũng là sinh nhật ông Ông Lục Kiều An Hảo lập tức sững sờ đứng trước cửa phòng Thứ sáu tuần này Là sinh nhật Lục Cần Niên Trong sự hiểu biết của cô Đối với Lục Cần Niên Anh chưa bao giờ nói về sinh nhật Lúc trước cô cũng tò mò hỏi thăm Của hứa gia mộc Có biết sinh nhật Lục Cần Niên hay không Vừa ra mặt còn trêu chọc Lục Cẩn Điên, tính tình thật quái dị, đi hỏi cái sinh nhật cũng nhất định không nói. "Ông Lục, ông đi dự sinh nhật của ông Hứa, vậy sinh nhật của ông thì làm sao bây giờ?" Chương 256. "Em biết anh ấy thích ai không?" Phần 16. "Còn có thể làm gì sao?" Bất quá, Lục Cẩn Điên nói hết sức tự nhiên nhỏm tựa như tuyệt đối không để ý đến sinh nhật của mình. Chân mày kiểu an hảo cau lại một chút, xuyên qua khe cửa, liếc mắt nhìn vào bên trong, vừa vặn thấy Lục Cẩn Niên trước bàn đọc sách, cúi đầu chậm rãi lần xem tài liệu, xem đến một nửa, trong lúc nhất thời giống như là chợt nhớ ra gì đó, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn vào khoảng không, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó trên gương mặt anh Tuấn liền hiện lên một tia tự giễu cúi đầu, một bên vừa lật xem tài liệu, dùng một âm điệu ôn hòa nhưng không một chút cảm tình, không hề chú ý nói: "Hơn nữa, sinh nhật của tôi cứ trôi qua cũng không có vấn đề gì." Quả thật là cứ trôi qua như vậy cũng không sao, từ sau khi mẹ mất, người biết được sinh nhật của anh trên thế giới này ít có thể đếm được cha, vợ của cha còn có ông. Nhưng ngày sinh nhật của anh, người những người đó cũng chỉ lo chúc mừng sinh nhật của Hứa Gia Mộc, làm sao có thể nhớ tới anh? Vì vậy, cứ trôi qua cũng chẳng sao. Hưởng thị cũng không có người nào ở bên cạnh làm sinh nhật với anh. Trợ lý không nói gì, trong phòng đọc sách rất yên tĩnh. Lục Cẩn Niên ngồi trước bàn đọc sách với dáng vẻ tao nhã tiếp tục lật xem tài liệu. Từ góc nhìn của Kiều An Hạo mà nhìn lại, Lục Cẩn Niên so với anh ngày thường, hờ hững thanh cao cũng không có gì khác biệt, thậm chí giọng nói chuyện mới vừa rồi của anh cũng vẫn vô tình như trước. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, Kiều An Hạo lại thấy được trên người của người đàn ông đấy có một chút sự kết thúc cùng cô đơn. cô nhớ rõ ràng, trước đây sinh nhật hứa gia mộc không ít người đi chơi cùng nhau, nhìn vẻ ngoài náo nhiệt vô cùng mà lục cẩn niên năm nào cũng đều xuất hiện, hơn nữa mỗi lần cũng đều tặng quà sinh nhật cho hứa gia mộc, cả người anh thoạt nhìn thật sự rất bình tĩnh, ai lại có thể nghĩ đến ngày đó cũng là ngày sinh nhật của anh. Anh cứ bàng quan trước em trai nhận được nhiều quà cùng lời chúc như vậy, mà vào ngày sinh nhật của anh, ngay cả một câu sinh nhật vui vẻ đơn giản nhất cũng chưa từng được nghe qua. Từ trong lòng Kiều An Hạo dâng lên một chút đau đớn, cô tựa vào bên vách tường, đứng hồi lâu, mãi cho đến khi má Trần từ phòng ăn ra ngoài, Kiều An Hạo mới lấy lại tinh thần, gõ cửa phòng đọc sách. Buổi chiều, công ty truyền thông Hoàn Ảnh có lẽ là có chuyện. Lục Cẩn Niên ăn cơm xong liền cùng trợ lý rời đi. Bởi vì không cần quay phim, Kiều Án Hảo không có việc gì, nghĩ đến thứ 6 vừa là sinh nhật Lục Cẩn Niên, vừa là sinh nhật Hứa Gia Mộc, vì vậy liền muốn đi ra ngoài mua quà sinh nhật cho hai người. Theo thói quen gọi điện tìm Triệu Minh trước, kết quả Triệu Minh đi chơi cùng bạn trai. Kiều Án Hảo ngài quấy dầy, vì vậy nghĩ một chút nên gọi cho Kiều An Hạ một cú điện thoại. Kiều An Hạ đang làm việc ở Kiều Thị, thời gian thoải mái, nghe Kiều An Hảo muốn hẹn cô đi dạo phố, không chút do dự mà đồng ý. Trùng hợp chính là số đuôi biển số xe của Kiều An Hảo cùng Kiều An Hạ giống nhau. Hôm nay cũng là ngày đẹp trời, bên cạnh xí nghiệp của Kiều Thị là khu thương mại. Kiều An Hảo rướt khoác lên tàu ngầm sang tìm Kiều An Hạ. Sau đó hai người đi bộ đến khu thương mại. Kiều An Hạ cũng còn nhớ sinh nhật của Hứa Gia Mộc, vì vậy lúc Kiều An Hạo lựa quà sinh nhật cho Hứa Gia Mộc cũng tiện thể lựa luôn một phần. Lúc An Hạ chuẩn bị tính tiền, Kiều An Hạo lại ghé trước quầy không rời đi, trái lại còn nhìn chằm chằm vào đồ bên trong, nhìn lần lượt một lần, cuối cùng thấy được một cái cặp cá vạt thanh nhã trang trọng lập tức chỉ cho cô bán hàng lấy cho mình. Chương 257: Em có biết anh ấy thích ai không? Phần 17. Kiều An Hạ không nhịn được lên tiếng trêu chọc, "Kiều Kiều, em mua một món quà cho Hứa Gia Mộc vẫn chưa đủ sao, còn muốn mua thêm nữa à?" Kiều An Hảo nở nụ cười với Kiều An Hạ. Hai tay nhận chiếc kẹp cà vạt của gái, bắp hàng đưa qua, trước tiên suy tính mấy lần, sau đó thì để vào trước ngực mình, xoay người đối mặt với Kiều An Hạ hỏi, "Trông thế nào?" An Hạ lùi về sau hai bước, chăm chú nhìn vài lần, sau đó cũng gật đầu, "Không tệ." Kiều An Hạ trời có chút sốt ruột, không nhịn được liền thúc giục, "Kiều Kiều, em nghĩ xong chưa?" Lúc này, An Hảo mới đưa cặp Caravaggio cho cô bán hàng. "Làm phiền giúp tôi gói cái này lại." Cô bán hàng mỉm cười gật đầu. "Xin hỏi, đồ hai vị tiểu thư mua tính tiền cùng nhau hay là tách ra để tính ạ?" An Hạ lấy bóp tiền, rút tấm thẻ màu đen, không hề nghi ngờ, hào phóng nói, "Tính cùng đi." "Không, tách ra mà tính." Kiều An Hạ vươn tay chặn tay của Kiều An Hạ cười ấm áp nói với cô bán hàng, sau đó quay đầu lại, nhìn cô chị mở miệng nói, "Chị, quà sinh nhật em muốn tự mình mua." An Hạ có chút khó chịu nói, "Thôi được rồi, tùy em đấy." Sau đó đưa thẻ cho cô bán hàng, "Vậy, mang những thứ tôi đã chọn quét trước đi, không cần mật khẩu." Cô bán hàng tươi cười rạng rỡ, hai tay nhận tấm thẻ, nhanh chóng tính tiền. Sau đó sắp xếp quà mà Kiều An Hạ đã chọn vào một túi to. Cô chìa tay chỉ vào bàn phục vụ nơi cửa lễ phép nói: "Tiểu thư, nếu đã làm quà tặng, cần thiệp chúc mừng và hộp gói quà có thể đi qua bên kia chọn một chút." Kiều An Hạ mỉm cười gật đầu một cái, nhận cái túi lớn, để lại cho Kiều An Hạ một câu: "Chị đi trước qua kia xem một chút." Sau đó bước đi về phía bàn phục vụ. Kiều An Hảo thanh toán xong cũng đi qua đó, chọn hai cái hộp quà xinh xắn, đưa quà cho nhân viên phục vụ gói đồ, vẫn không quên dặn dò nhân viên phục vụ một câu. Đầu tiên, cái hộp màu đỏ là gói món quà mà mình lựa chọn tặng cho Hứa Gia Mộc, còn cái hộp màu lam là gói món quà tặng chiếc cà vạt mà mình chọn. Đang đứng đó viết lời chúc mừng thì Kiều An Hạ tò mò hỏi một tiếng, "Kiều Kiều?" chẳng lẽ không phải em mua hai món quà đều tặng cho Hứa Gia Mộc à, sao còn chưa hai hộp làm gì? Kiều An Hảo cầm bút đang chuẩn bị viết lời chúc mừng, tay hơi run run giật mình, sau đó liền khôi phục vẻ tự nhiên, cúi đầu trước tiên viết bốn chữ: "Sinh nhật vui vẻ", sau đó mới dùng giọng điệu mềm mỏng dịu dàng nói: "Hai ngày nữa, trong đoàn làm phim của em cũng có sinh nhật của một người bạn, luôn tiện cũng chọn cho anh ta một phần quà." Thật ra ngay từ đầu, Kiều An Hảo muốn nói với Kiều An Hạ, phần quà này là cô muốn mua cho Lục Cẩn Nhiên, nhưng sau đó lại nghĩ tới vào tháng trước, Kiều An Hạ còn cho rằng bản thân sẽ trở thành bạn gái Lục Cẩn Nhiên nhưng bị Lục Cẩn Nhiên từ chối, cho nên Kiều An Hảo có phần sợ mình nói ra chọc Kiều An Hạ mất hứng, cuối cùng dứt khoát chọn giữ bí mật. trường 258 em có biết anh ấy thích ai không phần 18. Vậy à? Kiều An Hạ có vẻ không chút để ý, đáp lại một câu, sau đó cầm tấm thiệp chúc mừng đã viết xong đưa cho cô bán hàng. Đợi cho Kiều An Hảo cũng gói xong hai phần quà kia, hai người từ trong quầy đi ra ngoài. Có thể là do lúc nãy Kiều An Hảo nhắc tới đoàn làm phim, Kiều An Hạ lại nhớ tới mấy ngày hôm trước. Kiều An Hảo gặp chuyện không may. Ngay ngày hôm sau, xì căng đan của Lâm Thị Ý cũng bay đầy trời. Nếu đổi lại là trước kia, cô cũng sẽ không liên tưởng đến chuyện gì. Nhưng có một đêm, cô tận mắt nhìn thấy bộ dạng lục cẩn điên vì muốn tốt cho em gái mình mà mất đi lý trí, phát điên nổi giận. Cho nên ngay ngày hôm sau, lúc cô thấy Lâm Thị Ý bị người ta chửi ruột, lập tức hiểu rõ, đây chắc chắn là Lục Cẩn Niên đứng sau điều khiển vì Kiều An Hạo. Cô cho rằng anh vì cô ấy đã làm rất nhiều chuyện, nhưng vào đêm đó, khi cô tham dự một bữa tiệc, vừa đúng trong bữa tiệc này có nữ cổ đông trong công ty truyền thông khoản ảnh, khi mọi người nhắc tới chuyện nhà sản xuất Tôn rút lui, nữ cổ đông này đột nhiên mở miệng nói rõ mọi chuyện, biết được chân tướng sự việc. Lục Cẩn Nhiên tỏ thái độ cương quyết nhất định phải đá nhà sản xuất Tôn Gia khỏi đoàn làm phim. Thì ra Lục Cẩn Nhiên vậy mà lại yêu Kiều An Hảo đến mức cái gì cũng có thể không cần. "Chị, chị xem bộ quần áo này thế nào?" Giọng Kiều An Hảo chợt truyền tới, làm Kiều An Hạ từ trong suy nghĩ miên man tỉnh táo lại. Kiều An Hạ nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy Kiều An Hảo đứng trước ngọn đèn chiếu rọi xuống cả người. Trang tay cầm một bộ lễ phục màu hồng nhạt, nghiêng đầu tùy tặn đứng đó. <cười> Ánh đèn sáng rực rỡ từ trên đầu Kiều An Hảo chiếu xuống, tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Cô không trang điểm, nhưng làn da lại đặc biệt tinh tế, khuôn mặt như vẽ, môi hồng, răng trắng, đúng thật là người con gái đẹp hiếm thấy. Ba mẹ Kiều An Hảo đều đã mất sớm sau đó sống nhờ trong nhà của Kiều An Hạ, lúc nào cũng nhướng nhìn, nhún nhường Kiều An Hạ, đối với Kiều An Hạ bảo sao nghe vậy, cho nên cho dù Kiều An Hạ biết Kiều An Hảo đẹp hơn mình, nhưng từ trước đến nay chưa từng để trong lòng. Bởi vì từ tận đáy lòng cô, cô luôn rất tự tin, Kiều An Hảo không sánh bằng bản thân mình, phải biết rằng Kiều An Hảo chẳng qua chỉ là một cô nhi, mà cô lại là đại tiểu thư của sĩ nghiệp Kiều Thị, là hòn ngọc quý giỏi giang trong tay ba mẹ, tương lai là người nối nghiệp sĩ nghiệp của Tiều Thị. Nhưng bây giờ, Kiều An Hảo nhìn chằm chằm Kiều An Hảo đang tươi cười dưới ánh đèn, tinh thần lợi hại hơi lung lay. À. Trước giờ cô không biết Kiều An Hảo thế mà xinh đẹp, thu hút ánh mắt người ta đến như vậy mới tới mức rung động lòng người, cho nên lục cẩn nên thích cô ấy chính là thích khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy sao?" Kiều An Hảo thấy Kiều An Hạ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được nhíu mày, môi mỏng yêu kiều chu lên rồi gọi hai tiếng: "Chị, chị." Kiều An Hạ lần nữa trở lại bình thường, lúc này mới phát hiện bản thân thế mà say mê chăm chú nhìn em gái. Hạ mí mắt xuống, khen một câu từ đáy lòng: "Rất xinh đẹp." Thấy không, chị mô tả em. An Hảo say người, soi gương ngắm nghiền một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu. "Thôi, đi dạo tiếp đi." Chuyến dạo chơi này đi hơn 1 giờ, Kiều An Hảo cũng không chọn thứ mình thích. Cuối cùng cô và An Hạ tìm được một quán cà phê trong trung tâm mua sắm, sau đó ngồi xuống. Từ sau khi Kiều An Hảo biết được ngày sinh của Lục Cẩn Niên thì trong lòng vẫn luôn tính toán làm sao để mừng ngày sinh nhật Lục Cẩn Nhiên. Khi tiến vào quán cà phê, lúc nhìn thấy trên vách tường quán cà phê dính đầy bong bóng xinh đẹp, màu tím hồng nhạt, khi trong đầu cô chợt nghĩ mình cũng trang trí phòng ở Cẩm Tú Viên khiến Lục Cẩn Nhiên ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 259: Em có biết anh ấy thích ai không? Phần 19 Trong quán cà phê, Kiều An Hảo lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm quà cầu bên cửa hàng bán đồ cũ. Nhân viên chọn lựa một bộ trang trí xinh xắn, sau khi thấy những ngọn nến chữ xinh đẹp đó, lập tức cảm thấy hứng thú, nghiêng đầu suy nghĩ muốn để ở mặt trên mặt đất phòng ngủ, xếp thành một câu gì đó. Kiều An Hảo nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nghĩ đến một câu đơn giản nhất mà viết: Lộc cần niên, sinh nhật vui vẻ vi thế gửi mấy chữ này cho cửa hàng, sau đó nói cho chủ cửa hàng diện tích phòng ngủ. Chủ cửa hàng tính toán một chút, nói cho Kiều An Hạo cần bao nhiêu ngọn nến. Kiều An Hạo dựa theo lời chủ cửa hàng mà đặt hàng. Sinh nhật cần phải có bánh sinh nhật. Kiều An Hạo mua đồ trang trí xong, vốn muốn đi đến Hắc Thiên Ngà mua một cái bánh sinh nhật, nhưng lúc thoát khỏi cửa hàng bán đồ cũ, thấy quảng cáo làm bánh ngọt bằng thủ công ánh mắt của Kiều An Hạo khẽ chớp rồi dứt khoát ấn vào quảng cáo kia. Công cụ làm bánh ngọt, lò nướng, toàn bộ tài liệu đều phải mua một lần, chuẩn bị cho ngày sinh nhật Lục Cẩn Niên, tự mình làm một cái bánh ngọt chúc mừng sinh nhật anh. Tính tiền xong, tưởng tượng thôi đã biết có bao nhiêu tốt đẹp, khóe môi nhịn không được dương cao. Sau khi Kiều An Hạ mới bị Kiều An Hạo làm cho rung động. Mắt thỉnh thoảng chằm chằm nhìn vào cô em một lúc, không biết có phải trong lòng cô đang nổi loạn hay không. Cô càng quan sát em gái mình, càng cảm thấy Kiều An Hạo 365 độ không có góc chết, nhìn vô cùng xinh đẹp. Kiều An Hạ thấy Kiều An Hạo vẫn mân mê di động, còn thỉnh thoảng cười khúc khích một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi một câu. "Nhìn cái gì vậy? Làm gì mà vui thế?" Kiều An Hạo nghe thấy lời của chị, ngẩng đầu mặt mày cong cong, liếc mắt nhìn Kiều An Hạ một cái, rồi cầm ống hút uống một ngụm nước trái cây, cười khanh khách nói: "Em mua một bài thư trên cửa hàng đồ cũ." "Không có tiền đồ, cái này thì có gì mà vui vẻ?" Kiều An Hạ không dám gật bừa, Trà Phúng nói một câu, rồi cúi đầu nhìn lướt qua di động của mình, lại thấy trên QQ đưa ra một tin tức. Kiều An Hạ tiện tay mở ra, là vẻ Lục Cẩn Điên muốn hợp tác với Hollywood. Tin tức trên cùng đặt một tấm ảnh chụp nổi bật về Lục Cẩn Điên, mặt mày tuấn lãng, vẻ mặt trong veo mà lạnh lùng, xinh đẹp giống như một thiên thần. Kiều An Hạ chăm chú nhìn một lúc, mới khẽ chớp đập mắt, thu hồi tầm mắt, mở miệng nói với Kiều An Hạ ở trước mặt. Lục Cẩn Điên đúng là càng ngày chạy càng nhanh hơn không chỉ tóm được điện ảnh trong nước mà thị trường truyền hình bây giờ còn tiến quân cả vào Hollywood rồi. Kiều An Hạo cũng đã nghe được tin tức này, có người nói ở trong tụ kịch, nghe Kiều An Hạo nói, khóe môi cong lên cười còn phụ họa theo. Nói một câu, đúng vậy. Lúc học đại học, Kiều An Hạo ở Bắc Kinh, Lục Cẩn Liên ở Hàng Châu, vô như anh lại không thể tránh trợn liên lạc với anh. Cho nên nghĩ tất cả các biện pháp gửi tin nhắn cho anh Hoặc là trên Quy Quy Bây giờ mắt Kiều An Hảo thấy đến cái kia Chần chờ một chút Lên ma xui quỷ khiến cũng như trước đây Gửi một tin nhắn cho Lục Cẩn Niên Tin tức đang nói Tấm hình mới của anh Muốn hợp tác cùng Hollywood Thật không? Lục Cẩn Niên rất nhanh trả lời tin nhắn của cô Mặc dù chỉ một chữ đơn giản Từ Nhưng cho dù là như vậy, cũng làm cho Kiều An Hạ trong nháy mắt giống như trở về thời niên thiếu thanh xuân tốt đẹp của cô cùng Lục Cẩn Niên. Chương 260: Em có biết anh ấy thích ai không? Phần 20. Kiều An Hạ nhìn màn hình điện thoại di động nhớ lại một chút, sau đó mình mỗi lần đến Hàng Châu, lúc liên lạc cho Lục Cẩn Niên là hét muốn mời anh ăn cơm, lại nhắn một tin muốn mời khách ăn cơm à. Được, sự động của Kiều An Hạo kêu, lần đầu tiên nhận được một tin nhắn hồi âm của Lục Cẩn Niên, sau đó lại nhận thêm một tin chữ hơi nhiều một chút. Muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Kiều An Hạo đánh xong mấy chữ này, tạm dừng một chút lại thêm mấy chữ. Ngày nào vậy? Lục Cẩn Niên trả lời, hôm nay đi. Kiều An Hạo lại tiếp tục, có thể còn có thêm An Hạ. Chị ấy bây giờ đi cùng với em." Lục Cẩn Nhiên lại hồi đáp, "Ừ, các em ở đâu để anh đi qua đón các em." Kiều An Hạo thấy Lục Cẩn Nhiên không có ý kiến, lập tức báo địa chỉ của mình với Kiều An Hạ. Quá khoảng 1 phút, Lục Cẩn Nhiên nhắn tin lại, "Được, chờ điện thoại của anh." "Xin uh, mở ngoặc một chút, ở đây cách xưng hô cho người dịch đã đổi thành anh và em, thật ra trong ngôn ngữ của Trung Quốc là ủa và nị, nên các bạn cũng hết sức thông cảm, người đọc hoàn toàn tôn trọng dịch thuật của người dịch. Kiều An Hảo trả lời Lục Cẩn Niên được, sau đó đem tầm mắt từ màn hình điện thoại di động chuyển đến trên người Kiều An Hạ đang tự chụp ảnh. "Chị, vừa rồi em nhắn tin chúc mừng cho Lục Cẩn Niên." Thuận Miệng nói một câu để cho anh ấy mời khách, không ngờ anh ấy lại đồng ý. "Chị có muốn ăn cái gì không?" Vẻ mặt Kiều An Hạ đưa về ống kính, hơi ngưng trệ một lát, sau đó giọng nói tự nhiên, "Tùy tiện, chỉ không quan trọng." Rồi liền hướng về ống kính, bày ra một người vẻ mặt cao quý lạnh lùng, nhấn chụp một kiểu ảnh. Kiều An Hạ đem ảnh chụp vào trong bức tranh hình họa lúc đang chuẩn bị chỉnh sửa ảnh thì ngẩng đầu lên, nhìn Kiều An Hảo nói: "Tiểu Kiều, kiều chị hỏi em một vấn đề nhé." "Vấn đề gì?" Kiều An Hảo hết sức chăm chú nhìn Kiều An Hạ. An Hạ buông điện thoại trong tay xuống, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. "Kiều Kiều, em có biết Lục Cẩn Niên thích ai không?" Kiều An Hảo lắc đầu, "Em không biết." Dừng một chút, sau đó cắn ống hút, uống hai ngụm đồ uống, nói với Kiều An Hạ: Nhưng lúc trước em có hỏi qua anh ấy, anh ấy nói là anh ấy thích một cô gái đã kết hôn rồi. Kiều An Hạ không lên tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào em gái mình, cẩn thận mà lại chuyên chú đánh giá, nhìn rất lâu, Kiều An Hạ phát hiện đáy mắt của Kiều An Hạo chỉ có tò mò không che giấu gì cùng chột dạ. Kiều An Hạ mới thu hồi tầm mắt lại, xem ra Kiều An Hạo thật sự không biết mình là cô gái mà Lục Cẩn Niên thích. Kiều An Hạ cúi đầu khuấy cà phê trong chén của mình một chút, nhẹ nhàng ư một tiếng. Chính xác là đã kết hôn rồi. Thì ra là Kiều An Hạ đã biết Lục Cẩn Niên thích cô gái đã kết hôn kia, có phải đại biểu cho Kiều An Hạ cũng biết cô gái mà Lục Cẩn Niên kia thích là ai. Kiều An Hảo dùng sức căn ống hút xoay người một cái, vẫn mở miệng hỏi một câu: "Chị Cố phái chí đã biết người trong lòng Lục Cẩn Niên là ai không? Kiều An Hạ không lên tiếng, An Hảo rũ rẻ mắt xuống, âm thầm chuẩn bị tâm lý rất lớn, sau đó giọng nói thoải mái mà hỏi, "Là ai vậy?" Kiều An Hảo đã kết hôn với Hứa Gia Mộc, mà mấy năm nay Lục Cẩn Niên vẫn không cho Kiều An Hảo biết là anh ấy thích em ấy, chắc là không muốn quấy rầy hôn nhân của em họ mình. Kiều An Hạo cùng Hứa Gia Mộc, dường như sống cũng không tệ lắm. Nếu em ấy biết được chân tướng, có thể quấy rầy đến hạnh phúc của Kiều An Hạo không? Đài Long Kiều An Hạ suy nghĩ miên man, đang phân vân cân nhắc không biết có nên nói cho em gái mình biết sự thật này không. Cô cứ do dự suy nghĩ, cuối cùng vẫn mím môi, quyết định lên tiếng. trang 260 hết tập 15 cảm ơn các